chương hai trăm bốn mươi hai bồi dưỡng tệ á gì, cản cụ rồ. không sai người này còn cần mài r i ũ a một chút cũng không thể để hắn tâm tính giống như thì ra như vậy thẳng đến mười sáu bảy tuổi mới có không phải bắt nạt kẻ yếu lại dễ dàng bị làm tức giận tâm tính thúc giục hướng hết đẹp dịch thần trong lòng thầm nghĩ có thể không phải mỗi người đều có nhiều thời gian như vậy cho ngươi trưởng thành tựa như hắn dịch thần không có học qua vài cái nhận thuật liền gia nhập vào lần thứ ba nhận giới đại chiến nhưng lại ngay từ đầu liền đối mặt tỏ rổ xi mã gi nạ mị cạ dở mị nạ tô loại này nhận giới đại biến thai hắn chính là dự định hảo hảo mà tôi luyện một cái cản c ú rỗ để hắn tâm tính trước giờ đạt được nguyên lai hắn mười sáu bảy tuổi thời điểm mới đạt tới tầng thứ được rồi không dùng tại nơi đây đoán nhìn hai cái vẻ mặt chờ mong rồi lại thấp thỏm xem cùng với chính mình tiểu hải tử vẫn tại nhận giới quá ngươi lừa ta gạ sinh hoạt dịch thần không khỏi phát ra sang sảng tiếng cười biểu hiện của các ngươi không sai đặc biệt ngươi tệ ạ gì, đã như vậy ta liền đáp ứng chính thức thu các ngươi làm đệ tử bất quá các ngươi cũng cho rằng làm đệ tử của ta có thể thả lỏng trễ châm lan làm đệ tử của ta có thể tư chất kém có thể không có ngộ tính nhưng tuyệt đối không thể lười biếng không có lên vào tâm nếu như ta phát hiện các ngươi sau này biểu hiện khiến ta thất vọng lời nói như vậy dịch thần nói đến đây t r ợ t nghe xuống dưới ngươi có mấy tuổi tệ ạ gì cùng cản cụ rồ nhất thời vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đặc biệt cản cụ rồ vừa rồi về điểm này dương dương tự đắc ở dịch thần gõ bư a sau lúc tan biến tại vô hình tương phản quân cúc tuy là hài lòng nhưng không có cản cụ rồ cái loại này dương dương đắc ý chúng ta tuyệt đối sẽ không để lão sư thất vọng của ngươi đ ấ y tệ ạ gì cản cụ rồ chăm miệng một lời s ư ơ n g hâu ngược lại là đổi được tê ý mau hy vọng các ngươi thực lực cũng có thể tăng lên nhanh như vậy được rồi hiện tại tới trước xem các ngươi một chút trả cờ dạ thuộc tính dịch thần lấy ra hai tờ trả cờ dạ giấy thử để cho hai người đem trả cờ dạ rót vào trong đó tuy là xa ẩn cũng con nghỉ giả trường học nhưng này chủng địa phương chỉ là sống uổng quan âm tối đa chỉ là giáo dục tri thức lý luận mà thôi đối với thực lực đề thăng không có gì trợ giúp hắn cũng không hứng thú để tệ ạ c gì cản cụ rộ đơn thuần tại nhẫn giả trường học lãng phí thời gian do tính chất biến hóa sao hai cái đều là cản cụ dô thuộc tính nhiều hơn chút dịch thân gật đầu tệ ạ gì là đơn t h u ầ n gió mà cản cụ dô thì là phong lôi những thứ này không có gì ngược lại rất nhiều thực lực cường đại người coi như trời sinh chỉ có một loại tính chất biến hóa cuối cùng đều có thể nắm giữ bốn năm chủng tính chất biến hóa n h â n thuật ưu dù mạ k ỳ âu người chính là tốt nhất ví dụ lao sư ngươi muốn dạy dỗ chúng ta cái gì thuật tệ ạ gì vô cùng mong đợi muốn dạy dỗ các ngươi cái gì thuật đầu tiên phải biết rằng các ngươi am hiểu cái gì biết các ngươi dự định lấy dạng gì phong cách đi chiến đấu dịch thần hỏi hai người các ngươi muốn trở thành thập sao dạng n ì dạ ta muốn trở thành giống như làm thay mặt bà bà còn có ạ cả xù nạ no xạ s ổ dĩ đại nhân như vậy xuất sắc khôi lỗi sư cản c ù d ồ không kịp chờ đợi nói rằng khôi lỗi sư sao dịch thần gật đầu ta tuy là cũng học làm thay mặt bà bà khôi lỗi thuật nhưng bởi vì phong cách chiến đấu của ta nguyên nhân cho nên ta cũng chỉ là đem khôi l ố i thuật dung nhập vào thương thuật bên trong ngươi theo ta học là học không đến hạch tâm khôi l ố i thuật giáo ta ngươi chủ cột khôi l ố i thuật phía sau sẽ dẫn ngươi đi cùng làm thay mặt bà bà học tập chân chính khôi l ố i thuật cảm ơn lão sư cản cụ rỗ kích động nói hắn chính là biết dịch thần mặc dù là làng cắt đệ nhất cao thủ nhưng nói rằng khôi l ố i thuật xa ẩn đệ nhất khôi l ố i sư nhưng là làm thay mặt bà bà hắn không nghĩ tới dịch thần thế mà lại để làm thay mặt bà bà tự mình giáo dục hắn có làm thay mặt bà bà giáo dục c ả n cụ rồ sẽ nhanh hơn thành tài dịch thần phân ra một cái ảnh phân thân mang theo c ả n cụ rồ qua một bên học tập khôi lối thuật t a dì ngươi ni dịch thần nhìn về phía t a dì ta muốn làm một cái có thể phiến bắt đầu cơn lốc từ đằng xa đã đem địch nhân đánh bại n ý ra, để bất cứ địch nhân nào đều không thể tới gần làng cát càng không cách nào xúc phạm tới thân nhân của ta tệ ạ gì nói no y quả nhiên a dịch thần thầm than một tiếng chợt nói ra vờ ơ y thi tô tờ ta cũng biết ngươi đại khái phong cách tác chiến cùng yêu thích từ hôm nay bắt đầu ta sẽ giáo dục ngươi phong độn nhẫn thuật hiện tại ngươi đầu tiên muốn đ ể cao mình trả cờ dạ k h ô n g chế lực từ leo cây bơi đứng bắt đầu dịch thần dò xét một cái leo cây bơi đứng về sau liền để tệ ạ gì đi tu luyện đứng lên nhìn hai đứa bé chăm chú tu luyện dáng vẻ đặc biệt thật là mạnh quân cúc có thể là bởi vì bây giờ còn lưng đ e o kẻ phản bội nữa nhi thân phận nguyên nhân nàng tu luyện đã kinh không thể chỉ là dùng khắc khổ nỗ lực để hình dung hoàn toàn chính là đang khoe khoang đi luyện dịch thần nở một nụ cười vậy thì đúng rồi lúc đầu ta còn lo lắng các ngươi không phải thời đại chiến tranh hải tử thiếu chiến tranh cảm giác gáp bách tốc độ tu luyện của các ngươi có thể so với thời đại chiến tranh thiên tài chậm rất nhiều nhưng hiện tại xem ra kẻ phản bội con gái danh tiếng đầy đủ đem cho các ngươi áp lực cùng động lực ở bắt kỳ đại xà chiến dịch sau đó làng cắt cũng khôi phục lãnh tĩnh bắt kỳ đại xà sự t ì n h không bao lâu cũng truyền khắp nhận giới biết được tin tức này còn lại n h ậ n thôn thủ lĩnh cao tầng dồn dập ảo nào không gì sánh được c ả m thấy bỏ lỡ như thế hảo đối với xa nhẫn bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt mà đem bắt kỳ đại xà chém giết dịch thần danh tiếng tại nhận giới trở nên càng thêm vang dội đặc biệt hắn chế tạo ra tiên nhân phở dễ đổn c à n g là văn danh thiên hạ trở thành hắn tựa nở dê trinh mà xem như người trong cuộc dịch thần mấy ngày này cũng là qua được tiêu diêu tự tại mỗi ngày trừ mình ra đang tu luyện ở ngoài chính là giáo dục tệ ạ gì cùng c ạ n cụ rỗ ở học xong chủ cột khôi lỗi thuật sau đó dịch thần đã đem c ạ n cụ rỗ đưa đến làm thay mặt bà bà nơi đó theo nàng học tập chính tông khôi lỗi thuật đối với dịch thần nhanh như vậy mà bắt đầu vì làng cắt bồi dưỡng đời kế tiếp làm thay mặt bà bà nhưng là hết sức vui mừng cũng bằng lòng bàn giao cản cụ r ổ khôi lỗi thuật đồng thời bí mật quan sát cản cụ r ổ xem hắn đối với x a ẩn có hay không cựu h ợ p tâm nếu như không có như vậy thì dễ xử lý nàng cũng sẽ chăm chú giáo dục cản cụ r ổ nếu như có như vậy thì trách không được hắn tệ ạ gì mỗi bên phương đi hệ nờ thiên phú s ắ c thực cực kỳ xuất sắc ở dịch thần cẩn thận tỉ mỉ dưới sự dạy dỗ chỉ là ba ngày liền nắm giữ bơi đứng cùng leo cây khiếu môn được rồi t r u cột đã đả h ả o liếu từ hiện tại bắt đầu ta chính thức giáo dục ngươi phong độn nhẫn thuật dịch thân giảng giải một cái phong độn tính chất biến hóa khiếu môn sau đó đối với phong độn có hơn người thiên phú tề ạ gì có thể nói là lấy một loại tiến triển cực nhanh tốc độ tăng lên hưởng thụ một bả dịch thần năm đó bái sư làm thay mặt bà bà sau đó thực lực nhất thời đột nhiên tăng mạnh đãi ngộ đây chính là hảo l a o sư cùng kém lao sư khác biệt cầu t h ạ cầu vợt tốt